các anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là người không mặt thì báo cáo với anh em là cái uh, bão và ảnh hưởng của bão nó đang đổ bộ cho nên là ở bên ngoài nó có rất nhiều các cái âm thanh ảnh cây đập vào bức tường ảnh cây đập vào cửa sổ thỉnh thoảng gió nó thổi vào cái quạt hút gió để Chống mùi thuốc của tôi mà nó kêu phình phạch luôn, Nên không biết nó có truyền vào trong mít không Nhưng mà cái đấy thỉnh thoảng thôi là lên đã biết Chúng ta sẽ quay trở lại với series quỷ bí chi chủ của chúng ta o Phần trước thì Klein đã trong lúc vô tình mà phát hiện ra Sự thật động trời về kế hoạch Của nhóm người mà nữ nguyên sơ Mà ngay cả đến bản thân của à, Cô mà nữ này Cũng không nhận ra là Klein đã biết mình từ trước cô ta tưởng Klein là thám tử Moriarty Chỉ biết đến qua cái bảng truy nã của cô ta Nhưng thực sự là Len biết khi hắn còn là một người đàn ông nữa, sau khi tăng cao lên thành ba nữ hoan du thì đã biến đổi thành phụ nữ mà không cần phải phẫu thuật chuyển giới. len cũng biết là khi mình biết sự thật này thì chắc chắn sẽ bị diệt khẩu cho nên hắn đã làm ra. Nhưng cái quyết định cần thiết nhất đó là báo tin cho Audrey để cho cao tầng của các cái tổ chức lớn biết được và cầu cứu thầy cốt Và Audrey thì cũng nhanh chóng báo lại cho mẹ của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nếu như không phải là đang có chuyện nguy cấp mà nghe thấy lời mẹ khen, chắc chắn Ori sẽ tỏ vẹ thận trọng. Đầu tiên là khiêm tốn nũng nịu một chút, sau đó mới trở về phòng mà đắc ý, thậm chí còn nhảy múa xoay vòng vòng. Nhưng mà giờ phút này căn bản, cô không có thời gian để để ý những điều đó nữa. Về mặt lo lắng khẩn trương, thể hiện rõ hết ra bên ngoài. Mẹ, mẹ có thể che giấu giúp con được không? Con nghe nói người phi phàm của giáo hội và vương thất, cực kỳ căm hận những tổ chức bí ẩn không lệ thuộc vào bọn họ. Ờ, mẹ cứ nói là cha nhận được tin tức ấy, hẳn là cha có rất nhiều con đường. Kathleen đứng dậy ôm con gái vào lòng. Con yên tâm, ta và cha con sẽ không để con bị cuốn vào chuyện này đâu. Phải đến chiều tối cha con mới trở về. Giờ ta sẽ để cho vệ bí mật xuất hiện, giả vờ như hắn chuyển tin đến, rồi ta sẽ mời giáo hội nữ thần phái người phi phạm tới bảo vệ chúng ta. Tốt quá rồi, Audrey mừng rỡ đáp. Bây giờ cô mới thở vào một hơi, vì luôn giữ trạng thái căng thẳng trong khoảng thời gian dài, nên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc này, trông thấy những mảng thiên thạch cháy rừng rực từ trên cao lao vùn vụt xuống, bao phủ toàn bộ rừng cây, nên thực sự có một suy nghĩ gọi là bó tay toàn tập, tuyệt vọng chờ chết. Kể cả hắn có liên tục sử dụng ngọn lửa nhảy vọt, muốn tránh khỏi khu rừng, và tâm chấn của nguy hiểm trước khi sao băng hạ cánh cũng là điều bất khả thi. Hơn nữa cơ thể yếu ớt của người phi phạm đường tắt thầy bói quả thực không tồn tại khả năng trọi cứng với thiên thạch được dù là xác sống không thể bị thương tổn bởi súng ngắn thì cũng lập tức hóa thành thịt nát dưới một cú tấn công như vậy thậm chí có khi còn cháy thành than ngọn lửa nhảy vọt ư ánh sáng vàng trắng đập vào đáy mắt nhanh chóng chuyển cho lên một ý tưởng kẻ vẫn chưa từ bỏ ở trong hoàn cảnh mà thời gian chỉ được tính bằng giây hắn không chút do dự làm bất cứ điều gì mà bản thân có thể nghĩ ra sau khi nhẩm tính khoảng cách lên búng tay đốt lửa cho toàn bộ các cây diêm còn lại trong hộp cháy lên một vệt sáng đỏ thẫm bay vút lên nhấn chìm bóng dáng hắn vào trong đó lên biến mất không một tiếng động rồi hiện ra trong đám lửa ở phía trên thiên thạch xoạt một tiếng sau băng nhanh chóng xa xuống thời điểm hắn vừa nhảy khỏi đám lửa hắn đã rời xa thiên thạch nhưng lại bước vào một vùng không khí có nhiệt độ cao đến đáng sợ khoảnh khắc sử dụng năng lực phi phạm ngọn lửa nhảy vọt lên sẽ bị miễn nhiễm với ngọn lửa bình thường dù nhiệt độ hơi cao một chút, xong, ngay khi thoát khỏi trạng thái đó, hắn phải cố gắng hết sức dùng thao tướng ngọn lửa để khiến chúng tránh xa cơ thể mình, nếu không, hắn sẽ bị đốt bỏng thậm chí là đốt cháy đến chết. Mặt khác thì không khí nóng lại nằm trong phạm vi nhảy vọt của hắn, tách lên lại búng tay, khiến cho không khí ở mức cực hạn nháy mắt bùng cháy lên. Hắn nhảy tiếp sang một ngọn lửa khác, cố gắng tránh né đợt va chạm đầu tiên giữa thiên thạch và mặt đất. Xong dù hắn có cố gắng bao nhiêu lần mạo hiểm bao nhiêu lần hắn vẫn không cách nào thoát khỏi hiểm cảnh chỉ có hai lựa chọn thôi nhảy vọt khỏi trung tâm của khu rừng rồi chịu đựng ảnh hưởng từ thiên thạch lan tới hoặc là nhảy qua nhảy lại như biểu diễn siếc ở trên trời cho đám khi bị đám mây hình nấm nuốt trọn trong thoáng chốc lên như thấy được cơ thể mình bị xé toạc bề ngoài đen thui mà vẫn bốc lửa phừng phừng một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn tầm nhìn trước mắt lập tức thay đổi Đỏ thì càng đỏ, vàng thì càng vàng, trắng thì vàng càng trắng. Đủ các loại màu sắc giao hội lẫn nhau tạo thành một bức tranh sơn dầu đầy kỳ dị. Bức tranh sơn dầu như thế cách biệt hoàn toàn so với thế giới hiện thực, khiến Glenn có thể nhìn thấy những mảng thiên thạch thông thả rơi xuống rồi đập trúng mặt đất. Nháy mắt, cả mảnh rừng cây bị phá hủy, mặt đất dùng chuyển lắc lư mấy lần. Lớp khói, hòa trộn với quầng lửa dâng lên, tạo thành một đám mây hình đấm quái đàn. Nhưng chấn động đó lại không ảnh hưởng gì tới Clan, vì chúng không thể nào tiến vào khối màu sắc đan sen, tiến vào trong thế giới sơn dầu tĩnh. lên thoạt sững sờ, doán trông thấy bóng người đang đứng ngay bên cạnh mình. Bóng người ấy có vóc dáng trung bình, làn da màu đồng cổ, mặc một lễ phục đen dài, đội mũ chóp. Ông có một đôi mắt nâu toát lên vẻ tang thương, ngũ quan hiền lành. Bên dưới tay phải còn có một nốt ruồi nhỏ. Thảy à cốt, Klein mừng rỡ reo lên. Cuối cùng, Hắn cũng biết được khung cảnh mình xem bói từ lâu về trước kia là tương ứng cho điều gì. Nó tương ứng cho chính lúc này đây. Biển máu đại diện cho hoàn cảnh, hắn phải chết. Còn được thầy A cốt kéo lên, mang ý nghĩa là được ông ta giải cứu. Hắn vừa mở miệng thì A cốt đã khoát tay, túm lấy cánh tay hắn, đi xuyên qua nơi mà các màu sắc dày đặc đang giao hỏa lẫn nhau. Chiếc bút lông chim trông bình thường kia đã không còn tự viết nữa, bề ngoài của nó có vẻ ù ám đi một chút. Người đàn ông trung niên nghiêm túc chỉ còn một con mắt nắm chặt lấy nó, dùng trạng thái thông linh nào đó nhanh chóng viết. Akut vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ và thực lực. Thời điểm hắn muốn thử đi xuyên qua linh giới và tinh giới lại vừa vặn xảy ra vấn đề do tai họa ngầm muốn bị phương diện này kéo theo. Do đó hắn và Sherlock Moriarty rơi thẳng xuống nơi cách Injang Will và bạn của gã không xa. Lúc này, tất cả mọi thứ chung quanh của Glenn tựa như ảo ảnh vậy, vô số màu sắc bão hòa và chất chồng lên nhau theo cấp số nhân, rồi nhanh chóng rút lui. Ngay khi Glenn khôi phục tinh thần, quan sát và trải nghiệm chuyến đi xuyên qua kỳ diệu này, hắn lại cảm thấy bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình của thầy A-Cốt, hơi run rẩy. Trước khi cả kịp phản ứng, hắn đã có cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, cơ thể hắn cứ thế rơi thẳng xuống đất, thậm chí còn bắt đầu xoay tròn màu sắc đỏ vàng trắng đen ở chung quanh hắn nhanh chóng mở đi lên rất cái bịch xuống mặt đất như một tảng đá cú ngã khiến hắn đầu à khiến đầu hắn xoay mỏng mỏng lục phủ ngũ tặng lộn tùng phèo dù pha lẫn với ánh sáng sao vàng tầm mắt của hắn đã khôi phục lại bình thường bên trái là một thung lũng u ám sâu thẳng như là vực sâu ác ma trong truyền thuyết bên phải thì là vách đá xám liên tục hướng lên trên tựa như chống đỡ toàn bộ khu vực này nơi đây không có mặt trời không có mây Cũng chẳng có sương mù, chỉ có một chút ánh sáng từ rêu phát quang mọc rải rác khắp nơi. Bóng đêm và sự nặng nè chính là tông màu chủ đạo của thế giới này. Lên khẽ chống tay trái, nhạy bén nhảy vọt lên. Hắn phát hiện ra con đường dưới chân được lát đá tiêu chuẩn, đủ rộng để cho hai cỗ xe ngựa đi song song. Nó chắc chắn không phải là được hình thành tự nhiên. Một đầu của con đường này xoáy sâu xuống hướng vào bóng tối, đầu còn lại thì lại dẫn lên cao, thỉnh thoảng lại giao với vách đá có thể thấy mái vòm hành lang và đại sảnh lên ngẩng đầu nhưng không nhìn thấy điểm cao nhất tầm nhìn quán đã bị vách đá màu xám hoàn toàn che lấp đột nhiên hắn chợt phát hiện ra mình và thầy a cốt đã rơi vào trong lòng đất ở bên trong một tàn tích văn minh cổ xưa đây là khu vực khác hay vẫn ở gần bách lung đây ngay khi lên vừa nghĩ thì thầy a cốt đã trầm giọng xuống em rời khỏi đây trước đi hướng lên trên hả Trước khi mặc lên kịp hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói của thầy, hắn đã trông thấy một ánh sáng lué lên từ bên cạnh, ngay tức khắc hợp thành một cánh cổng đôi hư ảo khổng lồ. Dường như cánh cổng này được làm bằng đồng, trông nó không quá chân thật nhưng có vẻ rất nặng. Mặt ngoài của nó có in vô số những hoa văn họa tiết kỳ dị, không biết nó tượng trưng cho thứ gì. Với một tiếng két nhẹ, cánh cổng hé ra một cái khe. Ở bên trong thay mot anh sang loe len tu ben từng cánh tay tái nhợt đầm đèa máu rũi ra mot cai khe o ben trong co tung canh tay tai nhot đam đia mau rui ra Thêm vào đó còn là những sợi dây leo xanh sẫm chứa đầy các khuôn mặt trẻ con cùng với những cái xúc tu nổi lên từng con mắt. Nó rất giống với hiệu ứng của vật phẩm thần kỳ thuộc về tiểu thư Saron nha. Vừa nghĩ lên vừa nhận ra cánh tay dây leo và xúc tu không còn quá rổ dại như trước. Chúng lặng xuống chỉ trườn sát mặt đất hoàn toàn khác biệt so với biểu hiện như khi điên cuồng lôi kéo danh sách sáu xác sống vào trong cánh cổng. Ngay lúc đó thì cánh cổng hư ảo khổng lồ mở ra Từ trong đó có một bóng người bước tới. Bóng người kia mặc một chiếc áo choàng giáo sĩ màu đen tuyền, đường, mắt khuôn, đường nét khuôn mặt rõ ràng và khắc sâu, hệt như một phò tượng cổ điển. Người đàn ông có mái tóc vàng sẫm, đôi mắt xanh biển đậm màu, mũ cao, thẳng. Gã đội loại mũ chót mềm mà người già ưa chuộng. Phần tóc mai thì có vẻ trắng phơ. chop mem ma ngược hoàn toàn với vẻ, ngài, vẻ ngoài trung niên của gã. Nhìn vào một con mắt đã vinh viễn mất đi ánh sáng của đối phương mà trong lòng cổ lên vô thức bật ra cái tên của kẻ tới In Giang tổng giám mục đã tự tay tạo nên sự kiện tin gần khiến cho tiểu đội kẻ các đêm phải chịu tổn thương trầm trọng cũng chính là chủ nhân của vật phong ấn 008. Gần như cùng lúc lên quay lại tuân theo chỉ dẫn của thầy A-Cốt hắn nhắm vào lối đi hướng lên trên bỏ chạy chối chết hắn hiểu rất rõ rằng bản thân chỉ là một danh sách sáu có ở lại cũng chỉ làm gánh nặng thôi khiến cho thầy A Cốt phân tâm trong cuộc đụng độ giữa các vị bán thần mà giữa trường hợp phải tranh đoạt từng giây để tránh thoát một kiếp như thế này sự khiêm tốn giả tạo hay những lời nói kiêu ngạo đều ngu xuẩn và không cần thiết nó đều có hại cho bản thân mình và đồng minh cọp cọp vì trong lòng đất không có thứ gì để đốt cho nên Glenn chỉ có thể cắn răng rôn hết sức bình sinh mà chạy bên tay hắn vẫn vang vọng tiếng nói bình tĩnh nhẹ nhàng của thầy A Cốt cứ chạy thẳng ra khỏi đây. Đừng lo cho thầy, thầy đã nhớ lại khá khá chuyện rồi. Thầy biết mình đã từng dừng ở một danh sách cụ thể rất lâu. Nó gọi là Người Bất Tử. Cộp cộp, lên chạy vòng qua vách đá, tiến vào hành lang âm u có mái vòm. Trên vách tường hai bên có rất nhiều bích họa lốm đốm. Đúng lúc ấy thầy hắn nghe thấy một giọng nói uy nghiêm, khàn khàn vang lên từ vị trí mà mình vừa đi qua. Nơi đây cấm chỉ dịch chuyển một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh của Injang Will không biết từ lúc nào. Y trôi nổi giữa không trung, bất chấp quy luật vật lý, đeo một chiếc mặt nạ được đúc bằng vàng, tuyệt đẹp. Injang Will cũng không tấn công ngay, gác nhìn về phía cái góc rẽ, nơi bóng dáng của Klein biến mất. Danh sách 4, kẻ gác đêm của giáo hội nước thần đêm tối, có thể bàn vận rủi cho người khác ở một mức độ nhất định. Nhưng vừa lặng lẽ bàn phước cho Klein xong, Injang Will lại ngạc nhiên nhận ra nên không hề bị ngã trượt chân rồi rất thẳng xuống khe núi như tưởng tượng không chỉ vậy mà dường như trước mắt của in giang Will còn xuất hiện ảo giác nhìn thấy một lớp xương mỏng màu trắng xám không có thời gian để mà suy nghĩ gã thu hồi ánh mắt quay về đối mặt với a cốt cộp cộp đang cắm đầu cố chạy lên đột ngột phanh lại trực giác linh tính mách bảo hắn là phía trước có người mà còn là người phi phàm có khả năng cao chúng là lính canh ở đây ngẫm nghĩ một chút hắn đưa tay cái lên vuốt mặt một phát, cùng lúc thì trên người hắn vang lên tiếng răng rắc, cả cơ thể bỗng cao lên khoảng 78 tám cm. bàn tay trái vừa rời khỏi gương mặt, thì hắn đã biến thành một người đàn ông trung niên, tóc vàng sẫm, mũi cao, chỉ còn một mắt, chính là Inyang Will. nhớ lại thần thái của đối phương, dùng ảo thuật tân trang lại quần áo cho sạch sẽ gọn gàng, lên đi thẳng về phía trước, vòng qua lối rẽ, tiến vào một đại sảnh khổng lồ ở đó có bốn gã lính canh mặc áo giáp đen ánh mắt sắc bén lên trầm mặc đi qua cố hạ giọng xuống nghiêm túc cất lời có kẻ đã đột nhập vào đây ta đang tìm hắn các người có phát hiện dấu vết gì không tên lính canh cầm đầu thoạt dò xét rồi cúi thấp đầu đáp thưa ngoại giang will ở đây không có bất cứ động tĩnh gì cả ờ lên gật đầu đi qua bọn chúng rời khỏi đại sảnh trong suốt quá trình mặc dù đang căng thẳng cao độ mồ hôi thấm ướt cả lưng nhưng hắn vẫn giữ được vẻ trầm ổn, kín đáo, hoàn toàn giống hẹt với tác phong bề ngoài của Injang Will. Dựa vào năng lực của người không mặt, hắn nhanh chóng băng qua bà chốt kiểm soát đến cuối tòa nhà. Nơi đó có một cánh cửa mờ ảo được tạo nên từ ánh sáng màu xanh biển sẫm. Ngoài cái đó ra thì nó hoàn toàn bị phong ấn kín mít. Dù lo lắng về trận chiến bán thần giữa thầy cốt và Injang Will, thì Klein vẫn trốn trong bóng tối ở bên ngoài căn phòng. Hắn kiên nhẫn nhìn trộm một lúc, phát hiện quai đó đang bước ra từ cánh cổng ánh sáng màu xanh sẫm, trong khi lại có người dùng nó để mà rời đi. Hắn chú ý tới, người rời đi đưa cho bốn tên lính canh một thứ gì đó giống như huy chương để được bước vào cánh cổng ánh sáng. Mình không có thời gian để chờ người mang huy chương tiếp theo tới, đành phải mạo hiểm thôi. Cuộc chiến bên kia có thể kết thúc bất cứ lúc nào, kể cả không phải thì lệnh điều tra cũng sẽ nhanh chóng được chuyển tới đây thôi. Lên lập tức quyết định, lại bước vào căn phòng với ngoại hình của in wu bên ngoài có chuyện rồi hắn không tự tin có thể bắt chước hoàn toàn được giọng nói của cựu tổng giám mục nên chỉ có thể cố gắng khàn giọng dường như vừa trải qua một trận chiến dữ dội lính canh bị tin tức làm cho choáng váng mãi không phản ứng gì cho tới khi klin lại gần họ giơ tay lên cản hắn lại ngài jang wu giấy thông hành của ngài đâu đừng có lãng phí thời gian vừa nói klin vừa móc từ trong túi áo ra một chiếc huy chương nhét vào tay đối phương biểu hiện nay khiến đám lính canh còn lại buông lỏng hẳn. Khoảnh khắc lính canh cúi xuống nhìn giấy thông hành. Mới nhận thì lên đã nhào về phía trước. Khi vừa chạm đất, hắn nhanh chóng lộn thêm một vòng, chui vào trong cánh cổng ánh sáng màu xanh sẫm. Chỉ ngay sau đó lính canh nhận ra, tấm huy chương trên tay dần mở đi rồi biến thành một mảnh giấy. Ở trong góc trái của mảnh giấy có in một lời chúc thường thấy gần đây. Chúc mừng năm mới! Ở bên trong khe sâu của vực, u ám bị lấp đầy bởi những chất lỏng đen kịt và hư ảo hơn nữa mặt nước còn liên tục dâng lên vô số cánh tay nhợt nhạt điên cuồng thò ra ngoài Kinh dòng đã hiểu đại khái trình độ của a cốt gã không bất ngờ cũng chẳng sợ hãi vì gã đã có một bán thần có thể trợ giúp mình bất cứ lúc nào điền khiến cho gã lo lắng nhất lại là một vấn đề khác không không thứ cứ luôn cưỡng ép phát triển câu chuyện mà lúc nào cũng có thể quay ngược phản lại gã đúng lúc ấy liếc qua khóa mắt Gã bằng hoàng nhận ra chiếc bút lông chim không 008 đã rời khỏi túi mình từ bao giờ. Nó trôi nổi giữa vách đá xám, điên cuồng viết ra từng chữ một. Trong trận chiến kịch liệt, có đủ loại chuyện không mong đợi diễn ra, chẳng hạn như đai lưng của Injang Will đứt rời ra, làm cái quần của gã tụt xuống. Ánh sáng màu xanh sẫm chiếu thẳng vào mắt lên, nó tạo thành một lối đi từ những lớp ánh sáng trồng chéo lên nhau, giữa bóng đêm sâu thẳm và những sinh vật vô hình lang thang lên không quan sát xung quanh. Mà lăn lông lốc đến tận cuối lối đi. Hắn đứng dậy, sửa sang quần áo, khôi phục biểu cảm nghiêm túc của In Giang Will, bước vào trong màn sáng như có gợn nước. Hốt hoảng mất một lúc, hắn nhận ra là mình đang ở trong một căn phòng, nơi đây cũng có một vài lính gác. Dưới đất có vấn đề rồi, tập trung vào, không được để bất cứ ai vào đây. Lên bình tĩnh sắp xếp rồi bước nhanh về phía cánh cửa ra. Vâng, thương ngải Giang Will, lính gác cùng kính đáp đúng lúc ấy thì có một lính canh xuyên qua cánh cửa với ánh sáng màu xanh sẫm tiến tới kêu lên giang Wu vừa rồi có vấn đề tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa ra nhưng clên đã biến mất cộp cộp lính canh lập tức chia ra thành từng nhóm để lùng kiếm mục tiêu khắp nơi và thông báo cho đồng bọn cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn một người trong số đó vừa vòng qua góc khuất chợt nhìn thấy bóng lưng của giang Wu vô thức gã rút thanh kiếm tia chớp lóe sáng ra vung chém một nhát Bóng người kia lập tức bay bỏng mất trọng lượng biến thành một mảnh giấy hình người bị cắt đôi cùng lúc hai tiếng bằng bằng vang lên đạn màu vàng nhạt xuyên qua tấm mặt nạ chưa kéo xuống ở trên mũ giáp bắn chính xác vào đầu tên lính canh trước cả kịp kêu lên thì tên lính canh đã ngã vật trúng sản co giật hai cái lên từ trong bốc, góc tối bước ra mặt không cảm xúc nhét súng súng pang xoay vào túi súng dưới nách thiêu hủy người giấy xong hắn nhanh chóng kéo tên lính canh vào vat xuong san co giat hai cai len tu trong boc goc căn vao tui sung duoi nach tieu huy nguoi giay xong han tối đổi trang phục với bộ giáp đen biến thành hình dạng của đối phương. Rồi anh nhấc thanh kiếm tìa chớp lên rơi khỏi phòng, đóng cánh cửa gỗ sau lưng lại, rồi hốt hoảng chạy thẳng về phía trước. Hắn đang muốn thông báo cho tất cả lính gác ở trên đường rằng in rằng will là có vấn đề. Ở trang viên hoa hồng đỏ, bên trong căn phòng phơi nắng, adesac Augustus đang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn chelsea đang lờ đãng bằng vẻ mặt u ám. Anh ta nói với giọng như một tòa núi lửa sắp phun trào Sao nàng lại chạy trốn một lần nữa? Chissie nhìn lướt của anh ta, phóng tầm mắt về phía cửa sổ, khé cười một tiếng, không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Anh có nhìn thấy cơn mưa sao băng vừa rồi không? Có cảm thấy mặt đất rung chuyển hay không? Đằng sau cô ả, những món đồ sứ và đồ vật khác trong tủ kính trưng bày đã đổ hết xuống mặt thảm dày. Đứng cạnh cô ả là người quản gia giả Fulkan. Đó cũng không phải chuyện gì hiếm lạ hay đều sắc chầm giọng đáp. Chissie chau mày nói, anh quả là ngu xuẩn. Vậy thì để ta nói cho anh biết, ta là một ma nữ. Về mặt của hoàng tử Edisak chẳng hề thay đổi, anh ta quay nhìn vị quản gia già. Người ra ngoài canh cửa, ngăn cản bất cứ ai muốn vào đây. Vâng, thưa điện hạ. khen vứt cho Chissie một ánh nhìn lạnh lẽo, rồi rơi khỏi căn phòng phơi nắng. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đã đóng lại, Edisak mới chậm rãi thở hắt ra. Chissie trách, nàng thích được gọi là Chissie hơn nhỉ. Ta biết nàng là một ma nữ, cả giúp nàng mua vật liệu phi phảm đã thất bại, nhưng gì mà nàng nhận được đều do ta cung cấp. Ta không ngại vương phi của ta là nữ phù thủy hay là ma nữ, thậm chí ta còn từng thấy cả lệnh truy nã của nàng. T.C. thoạt kinh ngạc nhưng nhanh chóng lộ ra một nụ cười trêu ngươi. Anh biết thật nhiều đó nha. Thế anh có biết ta đã từng là đàn ông và tên thật của ta chính là Trey hay chưa? Cái gì? sắc hơi trọn mắt lên, cái đầu khẽ nghiêng đi, dường như không thể tin vào tai mình. Thế như vậy, Chissie, không thể không bật cười thành tiếng, cô ả cười đến lúc là run người, cười sang sặc như một kẻ lên cơn điên. <cười> anh không có nghe lầm đâu, ta đã từng là đàn ông, ta cũng từng như anh, thậm chí phần dưới của ta còn to dài hơn cả anh. Xong, ma dược nữ phù thủy đã biến đổi giới tính của ta. Anh có cảm thấy ghê tởm không, có cảm thấy nổi da gà không? Cô ả phát tiết tất cả những lời đã ấp ủ suốt một thời gian dài, đồng thời tiến lên hai bước. sắc lùi về sau theo bản năng, cổ họng vô thức chuyển động một chút. Không, không phải vậy. Nàng là một người phụ nữ thực sự, chẳng có vấn đề gì hết. Ta hoàn toàn có thể xác nhận được chuyện ấy. Anh ta tự lầm bầm rồi cất cao giọng. Kể từ khi ta gặp nàng, nàng đã là một người phụ nữ đích thực. Ta không muốn biết quá khứ của nàng như thế nào. Ta có thể tỏ vẻ chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Tất cả những gì ta yêu, ta thích chính là bản thân của nàng hiện tại. khi xì giật mình, giờ tay quẹt nước mắt vì vừa cởi điên loạn. Anh đúng là một kẻ đáng thương. Anh vẫn chưa hiểu gì sau. Cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là sự trùng hợp, kể cả là niềm yêu thích của anh. Cô ả ngừng một chút vì buồn nôn rồi tiếp tục. Kể cả niềm yêu thích của anh đối với ta cũng nằm trong sự sắp đặt của người khác. À không thấy, mọi sự diễn ra quá nhanh sau. Ta tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên Nhưng ta không tin là nó có ma lực lớn đến thế. Anh có biểu hiện hẹt như nhân vật chính trong tiểu thuyết Ba xu vậy. Ám ảnh về tình yêu với một người chỉ vừa mới gặp. Anh yêu, một kẻ xa lạ, hoàn toàn quên đi gu yêu thích của mình. Điều này thật điên rò. Ánh mắt của hoàng tử Adesak trống rỗng cái miệng há ra, nhưng lại không thốt nên lời. Cơ thể của anh ta bỗng nghiêng ngả một chút, tự nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ một giấc mơ dài đẳng đắng. Nàng thực sự chính là gu của ta. Nhưng phản ứng của ta... Nó đúng là... Thực sự thái quá. Cái miệng của Chissy vảnh lên, cô nàng nghiêng đầu bật cười. Đúng là một gã đàn ông đáng thương mà. Ngay cả loại chuyện như yêu thích này, cũng bị kẻ khác an bài, tựa như một con rối trên dây vậy. Anh vẫn chưa rõ sao, anh là đối tượng có thể hy sinh. Và ta vừa là con tin cho sự hợp tác giữa vương thất và giáo phái ma nữ, nhưng cũng là sự ngụy trang cần thiết cho cái màn lừa gạt này. Là mang theo vật phẩm quan trọng của giáo phái mà nữ nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt bị lấy mất bảo vật đây chính là thành ý trong sự hợp tác của chúng ta một khi chuyện này bị bại lộ bà đại giáo hội hoặc là phe phái khác trong quân đội biết được diễn biến tiếp theo sẽ vô cùng đơn giản hoàng tử sắc hàm mề sắc đẹp bí mật nuôi dưỡng mà nữ sau khi thừa nhận tội ác khủng khiếp hắn đã tự dùng súng bắn vào miệng thế rồi tất cả vấn đề đều được che giấu không Hay đi sắc thốt lên, rồi vẻ mặt vặn vẹo, anh ta hỏi lại. Họ cấu kết với giáo phái mà nữ để làm chuyện gì? Làm sao mà một con tin có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào như ta, có thể biết được cơ chứ? Jessie cười tự diễu. Đây chính là toàn bộ nguyên nhân đằng sau, việc mà ta muốn chạy trốn. Cô ả cúi đầu xuống liên tục cười khẽ, cười đến nỗi cơ thể run lên. Sau vài giây, cô ả lại ngẩng đầu lên một lần nữa, khóe miệng nhếch lên. Anh muốn làm gì ta? Lột sạch y phục của ta, ném ta lên giường à? Không, anh cũng bị sang chấn tinh thần rồi. Thực ra thì ta không ngại trao cho anh một cái ôm ấm áp ngay bây giờ đâu. Hai kẻ đáng thương an ủi lẫn nhau cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ mà. gương mặt tròn của hoàng tử Edisek trầm hẳn xuống. Anh ta im lặng nhìn Tracy. Phải đến một phút, chợt anh ta nhắm mắt lại chỉ ra một hướng. Nàng có thể rời đi bằng cánh cửa đó. Tracy nhướng mày ngạc nhiên. Anh muốn thả ta đi ư. Phải teddy quay người lại nhìn ra cửa sổ thong thả đáp ta sẽ cản phun kèn lại về phần nàng có thể thoát khỏi sự truy đuổi có kẻ khác không thì phải phụ thuộc vào thực lực và vận may của nàng nỗi mê man ánh lên trong mắt của chis mất mấy giây rồi cô ả chạy thật nhanh về phía cánh cửa ẩn trước khi đi cô ả nhịn không được quay đầu lại anh thì sao teddy sắc không quay lại vẫn nhìn ra cửa sổ sát đất Dường như đang tìm kiếm cái bóng của mình trong quá khứ Anh ta cười Ta ư Hãy để ta sống trong câu chuyện tốt đẹp này Đón chờ một kết thúc cuối cùng Dù nó là tốt hay xấu Kỳ xì hít vào một hơi thật sâu hit còn lưu luyến nữa Lao vào cửa ẩn Ở giáo đường San Samuel Trong một căn phòng yên tĩnh Một trong mười 13 tổng giám mục của giáo hội Nữ Thần Đêm Tối Người phụ trách giáo khu vách Lung thánh giả Anthony sten T. Benson vừa nhận được điện báo khẩn cấp tới từ dinh thự của bá Tước Ho. Ông lão này có một bộ râu xồm xoàm, đôi mắt hóm sâu, nhưng có vẻ ngoài cực kỳ sạch sẽ. Dù là mặc chiếc áo choàng đen đỏ có tổng giám mục, ông ta cũng không mang lại một cảm giác cho người ta là u ám. Tuy nhiên, bất cứ ai từng đối mặt với ông cũng phải run rẩy từ tận đáy lòng. Đó là cảm giác giống như việc linh tính bị chế ngự, hoặc là phải đối mặt với tồn tại ẩn trong bóng đêm sâu thẳm, cứ nhìn mình chăm chăm mà nữ nguyên sơ. Thánh giả Anthony vỗ nhẹ lên mặt giấy lập tức đứng bật dậy. Ánh sáng tứ phía đột ngột biến mất như thể bị không khí u ám trong căn phòng nuốt trừng. Nháy mắt ở trong giáo đường tất cả tín đồ đang cầu nguyện đều cảm nhận được đêm tối kéo đến. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường khi u am trong can phong nuot chung nhay mat o trong giao đuong tat ca tin đo đang cau nguyen giả Anthony xuất hiện trước cửa Chai ni ở dưới giáo đường. Hôm nay đến phiên bậc thầy tử Linh Daily Simon phụ trách tiểu đội. Không chờ cô mở miệng, Tổng Giám Mục, Thánh giả Anthony đã trầm giọng sắp xếp. chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu quá trình, ta muốn thức tỉnh một vật phong ấn. Ông ta đã muốn sử dụng vật phong ấn không 017. Ông ta muốn dùng vật phong ấn đáng sợ này để xác nhận và xử lý những vấn đề liên quan Tracey Check Và thứ này chính là vật phong ấn cấp không duy nhất ở bên ngoài Thánh đường. Chỉ có hai trong số toàn bộ cao tầng của giáo hội biết về sự tồn tại của nó ở giáo khu Bách Lung. Vâng, thưa ngài Tổng Giám Mục. Đầy lì khẽ run lên mất một giây rồi lập tức đáp lại. Trong lúc chờ đợi, thánh giả Anthony khép mắt, trong đầu hiện ra một phần tư liệu về vật phong ấn 017. Số hiệu 17, tên XXXX cấp độ nguy hiểm, không, cực kỳ nguy hiểm. Cấp độ quan trọng tối đa, cấp độ bảo mật tối đa, không thể nghe, không thể truyền ra ngoài, không thể miêu tả, không thể nhìn trộm. Cấp độ bảo vật, bảo mật, giáo hoàng, nghiên cứu viên tổ A. Tổng giám mục phụ trách giáo khu Bách Lung. Ghi chú, khi tổng giám mục bị chuyển khỏi giáo khu Bách Lung, toàn bộ chi nhớ tương ứng sẽ bị xóa bỏ bằng vật phong ấn 129. Phương thức phong ấn, phong ấn được hoàn thành thông qua sự kết hợp giữa 129 và 180. Mô tả, đây không phải là một món vật phẩm, đây là một thiên sứ sống. Nó có bề ngoài xinh đẹp, tóc và mắt màu đen, trông giống như một cô gái trẻ, nhưng không thể đo lường, được tuổi thật. Nó không có cánh chim như trong sử sách ghi lại, chỉ nhìn từ bên ngoài trông nó không khác gì một người bình thường. Nó không có năng lực suy nghĩ, mất sạch cảm giác. Tất cả người và vật lại gần nó sẽ hoàn toàn biến mất. Thông qua bói toán và những phương pháp khác, có thể xác nhận rằng họ vẫn còn sống, thực sự tồn tại, nhưng lại bất khả thi trong việc tìm ra. Hiện tại đã sử dụng 1825 phương pháp để thử nghiệm toàn bộ thất bại. Phạm vi ảnh hưởng của 017 mở rộng và thu hẹp bất quy tắc. Hiện tại, nó đã khiến cho 70 nhà nghiên cứu biến mất. Cảnh báo không có cách nào để sử dụng. Phụ lục 1. Vật phong ấn này xuất hiện lần đầu tiên vào niên đại thương bạch ở kỷ thứ tư. Năm cụ thể hiện đang thiếu. Ngày cụ thể đang thiếu. Địa điểm cụ thể đang thiếu. Phụ lục 2. Dựa trên tư liệu, nó đã từng thức tỉnh 5 lần. Nhờ truyền tin tìm kiếm In -dang view giả mạo qua lại, đồng thời tận năng sử dụng khả năng bói toán, lên đã chiến thắng sự quấy nhiễu của chìa khóa vạn năng nhận được gợi ý và chạy thẳng tới đường lối ra hắn biết rõ nếu cứ tìm kiếm trên mặt thẳng đỏ cái xác bị giấu trong phòng chống sớm muộn cũng bị phát hiện vì vậy hắn nhất định phải giành giật từng giây nhanh chóng tới được lối ra năng lực của người không mặt nên phối hợp với một vật phẩm thần kỳ có thể thiêu hủy xác chết xóa bỏ dấu vết nắm rõ chính xác thực tiễn lên chẳng mất bao lâu để vượt qua trạm kiểm soát và đội tuần tra trước khi đến được lối ra Nhờ vào bói toán chỉ đường Tuy nhiên điều khiến hắn hết sức kinh ngạc Là ở đó lại chẳng có lính canh nào Chỉ có duy nhất một cánh cửa đá nặng nẻ Đứng sừng sững Chuyện gì đây? Sao không có ai canh giữ lối ra? Bói toán của mình bị lừa rồi à? Hay là bên kia mới có lính canh? Tuy nghĩ vừa thoáng qua Thì Clint đã tìm tới một góc Cởi bỏ bộ giáp Trở lại trạng thái nhạy bén và nhẹ nhàng Rồi hắn đến trước cánh cửa đá Mò mẫm bước dọc theo vách tưởng bên trái Hắn cẩn thận dùng đồng xu để xác nhận rồi lại móc ra chiếc chìa khóa màu đồng cổ xưa kê nó lên tường mà vặn nhẹ sóng nước hiện lên khẽ lắc lư lên lặng lẽ đi xuyên có vách tường nhưng không hề bước qua cánh cửa thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là ánh sáng tự nhiên rủ xuống từ trên mái vòm nghĩa là nơi đây đúng là nối ra thật lên cẩn thận không nhúc nhích nhanh chóng thích ứng với ánh sáng hắn trông thấy những viến đá xám chỉnh tè lốm đốm dưới chân và những cây cột dày đặc trước mắt mình Ngay ở giữa đại sảnh có bốn bóng người đội mũ trùm đang quỳ quanh một thứ có vẻ như là tế đàn. Chẳng bao lâu truyền vào lỗ tai của Clint là một chất giọng mềm mại nhưng hơi trầm của nữ giới. Ngày ấy, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngày ấy, ngày ấy của hội cực quang xong." Clint vốn đã định đi men theo bờ tường và bóng tối tiến về phía cửa, vừa nghe thế lập tức lặng lẽ rút chân lại. In Giang Will hẳn đã cấu kết với một phe phái nào đó trong vương thất kẻ có thể khai quật và che giấu cả một tàn tích ngầm ở gần Bách Lung thì chắc chắn phải là một trong nhân vật có quyền lực chính của Vương quốc Ruen. Vì In jong và 008 tham gia vào chuyện này, nên có thể trực tiếp loại trừ giáo hội nữ thần đêm tối. Người của chúa tể Bảo Táp thì có phần liệu lĩnh và chạy theo chủ nghĩa nam quyền. Nhưng nếu cấu kết với giáo phái mà nữ thì thật không giống họ. Ít nhất là cho đến bây giờ chưa từng có người phi phạm của đường tắt thủy thủ nào xuất hiện. Tương tự thì giáo hội thần hơi nước và máy móc cũng không quá đáng nghi ngay cả hội cực quang mà cũng liên quan tới chuyện này rốt cuộc thì bọn chúng muốn làm gì đây lên dựa lưng vào tường hít thở thật chậm vừa nghĩ vừa lắng nghe cuộc đối thoại vang vọng trong đại sảnh sau một khoảng khắc lặng ngắn ngủi giọng nói khàn khàn cất lên rồi câu trả lời ngắn gọn đến nỗi mà lên hoàn toàn không thể nghe ra chúng đang mưu đồ chuyện gì giọng nói êm tai vừa nãy khác cười một tiếng mà hỏi có vẻ như ngươi không quá tin tưởng chúng ta phải ngài ấy đáp một cách thẳng thừng <cười> vậy thì ta sẽ thẳng thắn mô tả lại mục đích của chúng ta và nguyên nhân ta muốn tìm người để hợp tác giọng nữ nhẹ nhàng không có vẻ gì là giận dữ cả chúng ta đã làm một số thứ và để lại dấu vết hết sức rõ ràng trước khi bị giáo hội đêm tối báo táp hơi nước và quân đội phát hiện nhất định chúng ta phải dọn dẹp những thứ tương ứng mà điều này thì cần tới các người giúp đỡ một chút ở Có vẻ như ngươi chưa hoàn toàn hiểu rõ ý ta Thế thì để ta lấy một ví dụ nha Giả sử Giả sử ta muốn thực hiện một tội ác nghiêm trọng Như giết người trong một ngôi nhà Thì cách tốt nhất để xóa bỏ toàn bộ chứng cứ và dấu vết là gì Không cần thiết Mục tiêu của chúng ta Chính là cứ để cho kẻ khác chứng kiến toàn bộ hành động ấy Ngài ấy hở hứng đáp Và không hổ là thành viên của hội cực quang Đều là một đám điên loạn Dựa vào cách nói chuyện lên xác định sơ bộ Người đàn ông kia chính là Ngài A đã giết chết đại sứ Entit. Giả sử đó là ta, mà không phải ngươi. Giọng nói rõ ràng mềm mại mang theo một chút âm dung. Một giây sau, Ngài A mới trả lời. Đốt cháy cả ngôi nhà đó, chôn vùi toàn bộ dấu vết trong đó. Giọng nữ nhẹ nhàng mang theo ý cười. Đó chính xác là kế hoạch của chúng ta. Ta chịu trách nhiệm phóng hỏa, trong khi các người lợi dụng cơ hội này, phát triển xu hướng tạo con đường hoặc là bình chứa, để Chúa của các người hàng lâm xuống thế giới này. Mà cái giá duy nhất các người phải trả chính là gánh chịu toàn bộ tay tiếng, nhận đến lòng tù hợn lớn nhất của quân đội và ba đại giáo lấy sẽ mang đến điều đó. Miễn là có thể ngay đón Chúa trở về, cho hận hận, chúng ta cũng không sợ. Tông giọng của Ngài A không còn lạnh lùng vào cách xa như trước. Phóng hỏa. Hồi cực quan sẽ nhân cơ hội hoàn thành nghi thức la co the nghenh đon chua tro ve sáng thế giong cua ngai a khong con lanh lung va thực quang se nhan co hoi hoan thanh nghi lâm sau. Đây đã là lần thứ ba rồi đó. cái bọn khốn này, tại sao mình lại bị bắt được cơ chứ? Quả đúng là nghiệt con mẹ nó duyên mà. Lên nhìn không được phải vong tục bằng tiếng Trung ở trong lòng. Giờ này khắc này, hắn cực kỳ tò mò. Đề phòng chuyện dị thường được tạo nên bởi sự hợp tác giữa phe phái nào đó trong vương thất và giáo phái mà nữ và In Giang Will. Chuyện này đáng kinh hãi đến mức thậm chí là còn dùng việc hàng lâm của chúa sáng thế chân thực để mà làm bình phong. Có lẽ... Chúng sẽ giấu một vài con bài trong tay, cuối cùng phá hủy nghi thức của hội cực quang, hủy diệt toàn bộ các thế lực, ngoại trừ chính bản thân mình. Lên suy nghĩ rất bình tĩnh, trong khi lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tạm gia, ngươi không còn thắc mắc gì nữa, giọng nữ vang lên. Nơi này hết sức kín đáo, cũng có được thiết lập tương ứng. Ngươi cứ yên lòng sử dụng nó để mà cử hành nghi thức, không phải lo sẽ bị ai đó quấy rầy trước khi thành công. Về bộ phận bên ngoài thì chúng ta đã hoàn thành việc chuẩn bị từ lâu. Chỉ cần đợi đến khi ta đốt lên ngọn lửa đầu tiên nữa mà thôi. Nếu nghi ngờ thì ngươi có việc kiểm tra lại một lần nữa. Ngay khi ngài ấy định mở miệng thì lên chợt nghe thấy một tiếng kép, tiếng cửa mở ra. Ai cho ngươi vào đây? Chẳng phải ta đã hà lệnh, không cho bất cứ kẻ nào được lại gần khu vực này rồi sao? Giọng giới nữ tính kia đè nén nửa giận vang lên. Thưa quý cô tuyệt vọng, đây là trường hợp khẩn cấp. Đã có kẻ xâm nhập vào khu vực ngầm, phía trên phái tôi tới đây, để dọn dẹp chuyện sau đó Đóng những con đường tương ứng lại. Một giọng nam bách lung đặc trưng đáp lại rất nhanh. Người gọi là quý cô tuyệt vọng kia im lặng vài giây giờ như đang giao tiếp với một tồn tại không rõ danh tính nào đó để xác nhận lại tình hình. Cuối cùng không thay, đổi giọng đợi, không thay đổi giọng điệu cô ta đáp lại. Vào đi nhưng không được ra ngoài. Cũng không được để ai đi ra. Chờ tới khi có thông báo mới. Vâng, thưa quý cô tuyệt vọng. Gã đàn ông kia chạy thẳng vào cánh cửa đá, tiếng chân vang lên khắp nền trung quanh. Từ chỗ mà Klen đang ẩn nấp, hắn có thể nhìn thấy rõ khu vực phía sau cánh cửa đá. Hắn chờ khoảng 7 đến 8 giây, thì xuất hiện một bóng người bình thường, không mập không gầy. Ồ! Gã đàn ông thở dốc, duỗi tay ra, nhếch miệng nhả răng, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, đẩy cánh cửa đá nặng nề. Trong nháy mắt, Klen đã hoàn toàn đặt chọn đặc điểm và ngoại hình của gã đàn ông này vào tầm mắt, không bỏ sót một chi tiết. Đây chính là một phần năng lực phi phạm của người không mặt. Các đàn ông này có nước da nâu đỏ, rõ ràng là có huyết thống đại lục nam. Ngũ quan thì chẳng có gì đặc biệt, khiến người ta khó mà nhớ kỹ. Vì nhà răng nhếch miệng mà gã lộ ra một phần hàm răng. Chiếc răng thứ ba bên trái ở hàm trên lấp lánh ánh vàng, đó là răng giả. Đây, có được trực giác linh tính của thầy bói lên nhướng mẩy, vô thức cảm thấy quen thuộc. Chẳng mất bao lâu hắn đã sử dụng kỹ năng hồi tưởng lại nguồn gốc của cảm giác quen thuộc này. Người trao ngược đã từng yêu cầu các thành viên của hội Tarot tìm kiếm một người đàn ông có da màu nâu đỏ, khẩu âm đặc trưng của Bách Lung và thiếu mất chiếc răng số 3. Gã đàn ông này có tên là Baolan và gã có liên quan tới cuộc đảo vong cũng như mất tích của rất nhiều nô lệ trên đảo thực dân. Đúng lúc ấy thì gã đàn ông trước mặt lên gần như đồng nhất với miêu tả về Baolan của người trong ngược. Nô lệ trên hòn đảo thực dân bị mất tích, rất nhiều bộ lạc ở đại lục Nam đều biến mất vào không khí. Berlin lại xuất hiện ở đây. Capim chiếm được một phần lợi tức to lớn trong việc giao dịch buôn bán nô lệ ngầm, được bốn người phi phạm nghi là đường tắt trọng tài bảo vệ. Trong số chúng, mạnh nhất là danh sách 6, thậm chí là 5. Capim liên tục nhắm tới việc bắt cóc các thiếu nữ tương đối hổn nhiên, thuần khiết. Dự luật ngũ cốc được thông qua, máy dệt được cải tiến, dẫn tới số lượng lớn công nhân thất nghiệp. Sau khi tìm được công việc mới, vô số nữ công nhân dệt may lặng lẽ rời khỏi quận đông không để lại dấu vết trong nháy mắt từng chi tiết giải rác được sâu thành một chuỗi chỉ thẳng vào nơi xấu nhất trong lòng đất chúng định làm điều gì mà cần thấy nhiều người như vậy cần nhiều thứ nữ vô tội thuần khiết như vậy là một nghi thức sau thanh mot chuoi chi thang vao noi xau nhat trong long đat chung đinh lam đieu gi ma can toi nhieu nguoi nhu vay can nhieu thieu nu vo toi thuan khiet nhu vay la mot nghi thức đáng sợ đến tột độ hơn nữa nhất định phải bí mật tiến hành và tốn một thời gian rất dài đồng từ của Klen đột nhiên co rút lại két cánh cửa đá khép lại bè Lèn cũng biến mất khỏi tầm mắt hắn Tài sản yên tĩnh được vài giây trước khi giọng nói trầm khàn của Ngài Ây vang lên một lần nữa. Ta ngửi thấy mùi vị không mong đợi. Bắt đầu đi trước khi nó kéo tới đây. Quý cô tuyệt vọng trầm giọng đáp lại. Đây cũng là điều mà ta đang nghĩ. Nhưng mà ta cần người đưa ta đến quận đông cái đã. Quận đông, lên có dự cảm rất xấu. Không thành vấn đề, Ngài Ây vô cảm đáp lại. Dưới chiếc mũ trùm, một cuốn sách trong suốt mở nhạt hiện ra trước mặt y. Cùng với đó là một câu tụng xa xăm không rõ. Ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Cuốn sách nhanh chóng lật mở xoàn xoạt rồi dừng lại trước một trang. Chẳng bao lâu nó nhanh chóng phát ra ánh sáng màu lam nhạt hư ảo. Ánh sáng bao bọc lấy quý cô tuyệt vọng đang mặc áo trắng trắng, khiến bóng dáng của cô ta mờ đi rồi trở nên vô hình. Nháy mắt, quý cô tuyệt vọng đã trông thấy vô vàn những cái bóng trong suốt mang những hình dạng khó tả, phát hiện ra những ánh sáng trong vắt ẩn chứa một lượng tri thức vô tận nằm ở chỗ trên cao nhất cơ thể cô ta bị một sức mạnh kỳ dị kéo đi nhanh chóng xuyên qua không gian chẳng mấy chốc cô ta không còn ở vị trí cũ mà xuất hiện ở một xó yên tĩnh vắng người dơ bẩn ghê tởm trong con ngõ nhỏ cô ta kéo cái mạng trà khuất khuôn mặt xuống ngước mắt lên nhìn trời mặt trời ban chiều lại bị Trà khuất bởi tầng mây và sương mù trở nên trắng nhợt và âm u sương mù màu vàng nhạt không quá dày đặc chìm nổi khắp hang còm à khang cùng ngõ hẻm của bách lung Tạo ra một cảm giác nghẹt thở Giữa sự ẩm ướt và lạnh lẽo Tiếc là không đợi được tới khi xương khói Ở thời điểm nghiêm trọng nhất, ổn định nhất Việc ngoài ấy muốn phát sinh trên cơ thể Của Tracy 008 Đột nhiên mất khống chế trong khoảng thời gian ngắn Sự xuất hiện của ICOD Và những chuyện bị Hắc Hoàng đế phá hoại trước đó Làm cho vấn đề càng lúc càng lớn Càng ngày càng khiến cho nhiều người chú ý Cho nên nó buộc phải hành động Bắt đầu ngay vào hôm nay Vì cô tuyệt vọng nhìn quanh một vòng Rời khỏi con ngõ nhỏ tiến vào phố lớn Bước chân của cô ta rất chậm Tựa như đang dạo trời trong biển sương mù Cô ta đi đến đâu Dù khó nhận ra Nhưng sương mù lại dày đặc hơn đến đấy Chúng nhẫm một chút màu sắc đen Lăng đen đay chung nhiem mot chut mau sac đen lang le thu hẹp tầm nhìn của mọi người Khi cô ta vừa đi qua Một người vô gia cư mặc áo jacket Có sắc mặt vàng vọt bất ngờ ho khan Ho đến thắt ruột rồi ngã xuống Hai người dân nghèo đứng gần người vô gia cư Lùi lại trong sợ hãi rồi họ cũng phải đè cổ họng bằng tay phát ra tiếng thở kho khe giống như bị bệnh phổi hoặc là viên phế quản nghiêm trọng không còn thở nổi làn xương khói xen lẫn với sắt đen và màu vàng nhạt tràn xuống quận đông tràn xuống khu bến tàu, tràn xuống khu nhà máy đang phun ra từng cột khói dày lan tràn ra toàn bộ bách lung toàn bộ khung cảnh xa xa đều bị bao phủ kể cả tháp đồng hồ cao chót vót cũng chỉ còn là một cái bóng nhạt màu từng người một, công nhân, dân nghèo họ đều cảm thấy khó chịu chật vật đến mức là chiến đấu với cái giá rét trên cung đường mà quý cô kia đi qua những người vô gia cư khốn khổ chung quanh đều mắc bệnh do lần lượt ngã xuống mạng sống của con người nó mỏng manh như một cái bong bóng khi ta giật quần áo tạo thành biểu cảm của quý cô tuyệt vọng vô cùng điềm tĩnh và dịu dàng như thể cô ta đang hoàn thành một kiệt tác nghệ thuật cô ta bước đi giữa những dân cư trên đường như một người bình thường quá miệng nhếch lên chẩm giọng cười Lịch sử của vương quốc Rouen sẽ ghi nhớ mãi ngày hôm nay. Sự kiện sương khói khổng lồ ở Bạch Lung. Thùng lúng tối đen như mực đã hoàn toàn chìm vào trong thứ nước hư ảo đen kịt, nhưng mà không không tám thì vẫn không ngừng viết. Cứ bất kỳ chỗ nào có thể đặt bút thì nó lại điên cuồng biên soạn ra những câu chuyện hoang đường, lỗ bịch, buồn cười hài hước, kinh khủng và đáng sợ. Quan bị tụt xuống cũng chẳng ảnh hưởng tới việc phát huy năng lực của In Giang Will, vì gã mặc áo choàng dài có thể hoàn toàn che chim có lẽ gã đã sớm dự liệu được chuyện ngoài ý muốn tương tự pháp sư luật lệnh đã đánh trắng a in ngay tại chỗ cướp lấy hai năng lực mạnh nhất quán vào thời khắc cuối cùng quả là một trợ thủ tuyệt vời trên ý nghĩa chữ tuy nhiên cánh cửa chồng chất lên nhau của linh giới và minh giới lại bị hấp dẫn bởi đặc tính của a cốt nó bắt đầu bị quấy động bởi sức mạnh chiến đấu của họ phát sinh ra biến hóa khó mà dự liệu đúng lúc ấy thì một tồn tại không rõ danh tính bị hấp dẫn liền đi qua đây Nhân cơ hội này thần rũi bàn tay tới thế giới hiện thực, ở không? Thần bắt được In Giang Will rồi. Giữa không trung hai cánh tay đấm máu vàng vọt phủ đầy máu thịt nát bét đang nhúc nhích, bỗng xuất hiện đằng sau chiếc áo choàng linh mục của In Giang Will. Chúng bắt lấy vai của In Giang Will, kéo gã lên không trung rồi mang gã vào linh giới. Tháng 12 năm 1952, một sự kiện ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài 5 ngày đã ảnh hưởng khủng khiếp tới London, thủ đô của nước Anh. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu, thì nó đã giết chết 12.000 người và khiến ít nhất 150.000 người phải nhập viện. Đó được gọi là đám xương khói khổng lồ. Và sự kiện này đã được đưa vào bộ truyện quỷ bí tri chủ. Còn hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi đọc truyện ở đây, anh em nhé. Chúng ta sẽ tìm đến à, Glenn cũng như là thầy cốt ở trong phần tới. Hy vọng là họ đều bình an. Chúc mọi người vui vẻ.